Với chiều cao khoảng một thức xấu thế nhưng có bề ngang cộng với dáng đi chữ bát, cộng thêm với lỗi ăn bận lè phè, nhà thơ vũ hữu định trông gần như hơi thấp. Anh không có khuôn mặt đẹp trai thế nhưng nhìn rất bắt mắt, nụ cười xuề xòa luôn luôn đi trước giọng nói dí dò bầu trực. Đã thắp sáng khuôn mặt ngả màu nâu sậm của nhà thơ miền Trung ra đời vào thập niên 40. Đặc biệt là lúc nào Vũ Hữu Định cũng có vẻ thông rong, giàu, có thời giờ, phất phơ, phố xá. Anh làm thơ nhiều trong giai đoạn 1970. Thơ của anh hầu hết được đăng trên các tạp chí văn chương tại thủ đô Sài Gòn. Đó là hình ảnh của nhà thơ Vũ Hữu Định trong tâm tưởng của Luân Hoán là một bản thơ. Thế nhưng bài thơ được nhiều người biết đến đó là bài thơ về phố núi Pleiku đã được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cho đôi cánh nên sức bay của nó càng lên cao thêm xa sống cho đến ngày nay trong lòng người thưởng ngoạn. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn, anh khách lạ. Nhìn em đi, đi mai mà có em đời còn dễ thương. Vài sam phút đã về chốn cũ một buổi chiều nào lòng bỗng bâng của Vũ Hữu Định giống như bản tính của anh, yêu đời thông dong cởi mở, ngoài thơ và rượu, giao du với bạn bè cũng là cái thú lớn của Vũ Hữu Định. Qua tập thơ Vũ Hữu Định đã được các anh Trần Hoài Thư và Phạm Văn Nhàn sưu tầm và in ấn thì người ta mới biết đến những bài thơ khác của Vũ Hữu Định. Qua những bài thơ này mà Nguyễn Mạnh Trinh viết rằng, người đọc đã có thể mường tượng ra những cảm giác của chính mình có những cảnh ngộ đã trải qua trong đời sống bây giờ đọc trong thơ vú hữu định như sống lại trong ký ức như trong bài thơ có tự đề là những ngày long đông chưa ngủ đầu chiều đi đêm đợi mai lang thang một biết về đâu Ngày với tháng cứ đùn như mối Tháng với ngày qua như một bãi mù Đi ra khỏi nơi anh tạm chú Đứng một nơi đâu không định trong lòng Ngã bảy xe người chia bảy ngã Có ngã nào đi riêng của anh đâu Đi ra khỏi nhà sợ quen tạm trú. Đi ra khỏi nhà sợ quen tạm ngủ một đêm đau lưng mắt mở chừng chừng. Đi ra khỏi là ra đi với nhớ để chiều về đâu ngơ ngác bâng khuâng. Đọc thơ Vũ Hữu Định để nhớ lại những ngày xa xưa thủ ấy, lúc lang thang vớ vẩn ở Sài Gòn và những năm 1980. Khi chiều về, đêm xuống, đạp xe đi mà không biết mình đi đâu. Than ơi, trời thì cao, đất thì rộng, mà ta thì không trốn nương thân. Mình có nhà, có cửa, mà sao phải lạc loài như người vất vượng không nhà. Có bữa mướn chiếu ngủ tạm ở bên xe để nghe những người chung quanh chửi rủa thời thế hay những cô gái răng hồ đêm khuya kể lệ tâm sự bột bèo của mình. Khám phá ra một điều là ngủ đêm ở bên xe lại còn an toàn hơn bất cứ một nơi trốn nào khác. Nếu tạm trú tại nhà mấy người thân thì chỉ một lần. Bởi cả gia đình người thân ấy cũng sẽ hồi hộp chờ tiếng gõ cửa xét nhà kiểm tra hậu khẩu Và cả đêm sẽ phải thức trắng trong lo sợ. Thôi thì đành tối tối tới bến xe ngủ lẫn lộn với những hành khách chờ xe đo hoặc những anh tài xế xe vận tải hay những chỉ buôn hàng chuyến để chờ một chuyến đi sắp tới cho qua những ngày bị truy nã săn đuổi. Đọc những câu thơ của Võ Hưu Định tự nhiên sau bồi hồi nhớ lại một thời gian qua đã tới mấy chục năm mà sao như trước mắt. Thấy mình đạp xe lang thang giữa con phố đông người, với mây đen ùn lên phía chân trời của thành phố Sài Gòn đang lên đen. Nghe lại những câu vọng cổ, than thở buồn hiu trong đêm mưa rầm giả dích khi mình cuộn tròn trong manh chiếu ở hiên nhà, cạnh những người vô gia cư từ kinh tế mới trở về, lăn lóc, tang thương. Đọc những câu thơ đó sao mà thấm thía Thời gian ấy sao cố quên mà vẫn còn hẳn nhớ, cái tâm cảm của một con người cô đơn trong cái xô bổ náo nhiệt của chỗ đông người lại càng làm tăng thêm cường độ nỗi buồn. Thời thế ấy sao bút xót, kỷ niệm ấy sao ngậm ngùi, cầm tập thơ vũ hữu định trên tay, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt và cũng không hề quen biết mà sao có cảm giác vô cùng thân thuộc không biết có phải vì có lúc mình cũng đồng cảm với cái tâm sự của một người lỡ vận. Hình như với thi sĩ tác giả còn một chút gì để nhớ, đêm tối lúc nào cũng là cái phong thầm sâu của kiếp người, của những bước chân đi không bao giờ đến đích. Bài thơ về phố núi Pleiku của Vũ Hữu Định với nhạc Phạm Duy đã biến một thành phố nhỏ nơi xó rừng trở thành một nơi trốn đầy huyền thoại vừa lãng mạn vừa bi tráng. núi cao V phố núi đầy xưa phố núi cây xanh trời thấp thật buồn anh khách là đi lên đi xuống may mà có em đời còn sẽ thương quanh năm mùa đông nên tóc em ướt, và mắt em Đi dặm phút đã về chốn cũ Một buổi chiều nào lòng bỗng bơm khoan Xin cảm ơn thành phố có em Xin cảm ơn một mái tóc mềm Mai xa trên đồn biên giới Còn một chút gì né như để quê. Bên cạnh phố núi Peku thì cũng có bài thơ biên trấn ca. Thơ đã trở thành một tiếng hú vọng lên thinh không về đến quê nhà. Thơ là tia nhìn xa xít xuyên qua rừng, xuyên qua núi về một nơi chốn nào sắt xe kỷ niệm. Đó là những vần thơ làm sao xuyên cả không gian. Có người nói thơ Vũ Hữu Định có ít bóng dáng chiến tranh và nếu có thì chỉ là những nét thoáng mờ không rõ nét. Thế nhưng dưới cái nhìn của Nguyễn Mạnh Trinh thì lại thấy bất cứ bài thơ nào của ông cũng đều thấp thoáng hình ảnh của một thời đại chinh chiến, cái tâm tư bất an Cái nỗi niềm thời bom đạn Những huyễn mộng và đau xót hỏa Chung bằng bạc trong ngôn từ Của một thời đại mà bất hạnh Thành quen thuộc và hạnh phúc Lại hiếm hoi Bài trên đoạn đường quê em Như một lời phẫn nộ Lửa rực đỏ treo trăm đường sinh tử Trong đêm cay đêm địa ngục hãi hùng Mẹ thét tìm con tóc dài điên dài Siêu vẹo giữa đường chết đuổi sau lưng Lửa đã cháy đường ra quê em Lửa đã cháy một đoạn lòng của mẹ Ôi cái chết có còn chăng lý lẽ Có lý lẽ nào đã giết anh em Đường ra quê em trăm ngàn cây đắng, lửa hạ đạn gào trăm tiếng kêu la, những dòng máu vô tình, vô tội đã chảy lên nhau thành suối chan hòa. Lửa quảng trị lửa rượt về Mỹ Tránh, dài những thây người gục giữa đồng khô, những dòng máu đã thấm tràn mạch đất, có làm tương lai con cháu huy hoàng. Thì nhưng có lẽ những bài thơ hay nhất của Vũ Hữu Định theo Nguyễn Mạnh Trinh thì đó là những bài thơ viết về thời lang thang giang hồ của ông. Có khi ông luận chuyện đời một chút triết lý, một chút cảm cảnh thương thân. Có khi ông phát họa lại tình cảnh của riêng mình đối chiếu giữa cái có và cái không. Bạn bè bảo ta thằng giả trá, thằng làm thơ tàu hỏa nhập ma. Ta chỉ biết cười trong im lặng, có một lời nào ta nói chưa ra. Hôm xưa ta vốn thằng hay nói chuyện văn chương giống chuyện đàn bà, chuyện anh em chết ngày đôi đứa, nói mãi không cùng chẳng tận sót xa, có lúc cay môi mềm tiếng diều. Thế nhưng cuộc đời của nhà thơ Vũ Hữu Định quả là ngắn ngùi. Vũ Hữu Định ra đi khi đất nước trong những ngày cực kỳ khó khăn, khi chế độ với chính sách kinh tế chỉ huy ngăn sông cấm chợ, triệt hạ tư sản, lùi xã hội xuống tột cùng. Vũ Hữu Định qua đời vào đầu năm 1981 tại An Hải, Đà Nẵng. Ông từ trần vì say rượu té từ trên lầu xuống một cái chết mà theo nhiều người kể lại, thì còn nhiều nghi vấn. Việc in lại tập di cảo thơ Vũ Hữu Đình quả là điều đáng làm. Nó chẳng những là một nén hương tưởng niệm mà còn làm sống lại một thời kỳ văn học thật nhiều trăn trở, thật nhiều thời đại tính mà chế độ đương thời muốn xóa bỏ. Xin cảm ơn. tiếng hát sĩ phú và duy quang trong ca khúc còn một chút gì thơ vũ hữu định do phạm duy phổ nhạc tạp chí thuần nhạc tới đây xin chấm dứt